Mụ kiên tri bị hãm độc chết trong trại tạm giam, làm cho hải choáng váng. Nhân chứng duy nhất có thể khui ra nguồn gốc của 5 kg ma túy đã bị thủ tiêu. Kế đó, nhà báo Quang Thủy bị khủng bố. Rõ ràng là bọn chúng có ý định đánh Thủy đến chết, vì Thủy biết chúng quá nhiều. Rất may là chiến sĩ bảo vệ Thủy tới kịp. Ngày thứ năm, Thủy vẫn chìm trong hôn mê viện đã tăng yêu cầu ban lãnh đạo kỷ luật hại vì đã qua mặt chỉ huy, tự ý phá trọng án để giành thành tích. Việc Kim Chính bị thủ tiêu làm cho thăng hề hà, trong khi đang cần chứng cứ cụ thể để đưa viên thuyền trưởng ngoại quốc ra tòa xử theo luật pháp Việt Nam. Thì dường như mọi đầu mối đã bị bịt chặt. Nếu không có chứng cứ cụ thể, buộc lòng phải thả viên thuyền trưởng, vì lãnh sự quán đã phản kháng với nhà chức trách bản địa về việc vô cớ bắt giam công dân của họ. Thật nan giải. Không tủ cung bỗ thủy cũng bị chết tại chỗ còn tên kia trốn thoát, dấu vết để lại chỉ còn chiếc Honda 67 mang từ Campuchia về, không có bảng số. những dấu tay trên người thủy cũng không có. cả hai hung thủ đều rất lành nghề. việc khám xét nhà Kim Chi cũng như theo dõi căn nhà ấy sau đó đều vô ích, không có một tang vật nào tố cáo bọn buôn lậu. con gái mụ lại càng tỏ ra không biết gì về việc làm của mẹ. cô ta khai nhà nghèo, hai mẹ con sống nhờ vào nghề y tá trích thuốc của mẹ. cô phải bỏ học để ở nhà giúp mẹ kiếm sống bằng nghề bán vé số. Thiếu Ý Hải đề nghị bắt tư quản, chỉ còn đầu mối duy nhất là tư quản. Thiếu tá thằng phản đối. Cậu nên nhớ rằng, tư quản là người của một ban chơi khác. Cậu tính lặp lại sai lầm của lần trước à? Tôi không biết điều đó thật cơ ra sao. Thiếu tá Hải điềm tĩnh nói. Nhưng tôi đề nghị đồng chí đại tá giám đốc quyết định bắt tư quản. Tôi có bằng chứng về tội buôn động ma túy của tư quản với người nước ngoài. Bằng chứng đâu? Thiếu tá Thăng căn vặt tôi xin phép chỉ đưa ra khi đồng chí đại tá đồng ý. Mắt hài nhìn đại tá như muốn nói, xin đồng chí ủng hộ tôi. được. đại tá nói, đồng chí hải, đưa bằng chứng ra. hải rút từ trong ngực ra hai tấm ảnh. tấm thứ nhất chụp binh thuyền trưởng từ trong tiệm đồ cổ của thư quản bước ra. tấm này do thủy chụp bằng ống tê lê từ bên kia đường, rất rõ mặt. tấm ảnh thứ hai do diệu tâm chụp, bằng loại máy ảnh đặc biệt do ba cô gửi về cho cô. tấm ảnh này phóng ra từ microfilm, nên không được rõ nét. Nhưng đủ cho người ta nhận ra tư quản và viên thuyền trưởng đang bắt tay nhau trong tiệm đồ cổ. Mọi người truyền tay nhau xem xét hai tấm ảnh. Thiếu tá thằng đắc ý. <cười> Như vậy sao gọi là bằng chứng? Viên thuyền trưởng có quyền ra vô bất cứ tiệm hàng nào để mua sắm, và có quyền bắt tay bất cứ người Việt Nam nào khi tiếp xúc cơ mà. Mọi người nhìn hải, đại tá giám đốc hỏi. Còn chứ? Dạ bà có đại tá. đây mới là bằng chứng không thể trôi cãi. Hải lôi từ trong túi quần ra chiếc máy cassette loại bỏ túi vừa bạn bằng cuộn băng cassette. Đây là cuộn băng sao lại cuộn băng mini mà chiếc máy đặc biệt của rượu tâm đã ghi lại. Hải nhìn thiếu tá thăng, nhận ra vẻ hốt hoảng của anh ta. Hải yêu cầu, xin đại tá cho gọi đồng chí phiên dịch tiếng Anh. Được. Phiên dịch đến, Hải nhấn nút play. Băng cassette quay, giọng Việt nói tiếng Anh của tư quản và giọng viên tuyển trường rõ một bột. Người phiên dịch dịch ra. Ông chịu ra đó chứ? Tại sao ông lấy giá cao hơn giá lần trước nhiều thế? Ôi vì chất lượng Kỳ thực heroin tinh chế tại Sài Gòn Kỳ này là thuốc tinh chế bằng dây chuyển công nghệ hiện đại Tại vùng biên giới Thái, Miễn Điện Xào huyệt của vô thuốc phiệt Thôi được Trong chiếc hộp này là số đô la theo ý của ông Xin ông cho biết bao giờ và ở đâu Chiều nay 15 giờ 15 Ông tới câu lạc bộ thủy thủ tắm hơi mát ra Vô phòng số 5 Xoa bóp được từng 5 phút Ông hỏi đã mát ra được mấy phút rồi Cô gái đáp, 5 phút. Ông nói, làm ơn mua giúp cho tôi một gói thuốc 3 số 5. Ông nhớ nha, vì số hàng là 5, cho nên ám hiệu, dùng tòa số 5. Ông nói chặt chỉ một số là hỏng hết việc. Ok, ông hài lòng chứ. Chờ xem đến 15h15. Tạm biệt ông Tư quản Hẹn gặp lại ông vào kỳ sau. Chúc ông thuyền trưởng lên đường bình an. Và tới bến vô sự nữa chứ. Và tới nhà vô sự. Cảm ơn. Hết đoạn đối thoại. Hải tắt máy. Mọi người chờ đợi. Đại ta nói Được Tôi đồng ý cho bắt tư quản ngay Tôi ra từ đồng chí Hải trực tiếp tiến hành việc bắt tư quản Còn đồng chí thằng Đồng chí làm mọi việc để có thể khởi tố tư quản và viên thuyền trường ngay Không thể chầm được nữa Bộ Ngoại giao nước họ đã gửi kháng thư Cho Bộ Ngoại giao nước ta rồi đó Sau đó 10 phút Tư quản bị bắt khi hắn đang ở trong nhà thượng Đó là điều mà cả ba Thượng, Ngọc và Tư quản đều không ngờ tới Nhất là Thượng và Ngọc Mà dù cả ba đã có biện pháp để đề phòng suốt mấy ngày nay Tư quản vẫn ung dung. Hắn tin ở vỏ bọc và ô dù của hắn. Hắn không ngờ rằng rượu tâm và quang thủy đã nắm được bí mật trong tiệm đầu cổ. Trong khi đó, thượng và nhân đã chủ động tiến hành nhiều việc để đảm bảo an toàn cho chúng. Một là thủ tiêu kim chi. Hai là thủ tiêu quang thủy. Ba là di tản toàn bộ tăng vật ở cơ sở bào chế thuốc. Chỉ để còn lại đúng nghĩa là cơ sở bào chế thuốc năng. Bốn là dọn vệ sinh toàn bộ dấu vết tại nhà ở của chúng. Dương tư quản cẩn thận hơn, hắn cho người làm nghỉ việc, còn hắn đóng cửa nhà, bỏ đi nơi khác. Mẹ hắn đã chết từ năm ngoái, hắn có một mình, nên dễ lần. Căn nhà của mẹ, hắn bán đi và mua căn lầu đốc này. Nay bỏ đi, hắn tiếc lắm, nhưng mạng sống của hắn còn quý hơn, còn sống, hắn sẽ làm ra tất cả. Tư quản điện thoại cho thượng suốt cả ngày mà không thấy ai nhấc ống nghe. Lo quá, hắn phóng xe đến nhà thượng. Người của Thiếu Ý Hải khéo léo bám sát quản từng bước. Bởi vậy, ngay sau khi đại tá cho lệnh bắt, Hải đã dùng máy vô tiến hỏi xem con mồi đang ở đâu. Nhóm CMT của Hải trả lời là đang ở số nhà, đường. Hải ra lệnh vây chặt căn nhà, không để một người nào thoát ra ngoài. Khi Thiếu Ý Hải tới nơi, cả ba thượng Ngọc và Tư Quản đã bị bắt. Ngay lập tức chúng bị cách ly và đưa đến phòng thẩm vấn. Tư Quản ngoan cố không chịu khai. Khi Thiệu Ý Hải cho hắn nghe cuộn băng ghi âm cuộc trao đổi giữa hắn với viên thuyền trường, hắn cười gần và ương ngại nói. Hử. Tôi thực hiện nhiệm vụ do Đại tá trưởng Ban chuyên án N102 giao cho. Hải nhìn hắn hơi mỉm cười. Anh nhấn cái nút trên bàn. Cửa mở. Một người bước vào, đứng nghiêm trở lệnh Hải. Đồng chí cho người này xem hai bản thông báo của bộ về hai nhân vật lâu nay che chở cho anh ta. Rõ. Một phút sau, Tư quản Đức Pháp đọc hai bản thông báo. Một của Bộ Nội vụ, một của Bộ quốc phòng. Nội dung hai bản thông báo cho hắn biết, thiếu tướng của hắn, người đã chụp ảnh chung với hắn, tấm ảnh hắn phóng to và treo giữa nhà đã bị bắt vì tội phản quốc và tội buôn lậu, sắp bị đưa ra xử trước mảnh bóng ngựa của tòa án binh. Còn đại tá trưởng ban chuyên án cùng toàn bộ ekip dưới quyền bị bắt vì tội đánh tháo cho tổ chính trị, tiếp tay cho bọn phản quốc vượt biên, ăn hối lộ và giết người, hãm hại những chiến sĩ cán bộ cơ an trung thực. Tòa quản sụp xuống sàn nhà, hắn ôm mặt khóc hu hu, số hắn đến đây là tận rồi. Thường, tôi sẽ khai hết, sẽ khai hết. Nhưng xin công hãy canh trường cẩn mật, đừng để bọn chúng thực hiện phương án diệt sau dày. Anh hãy bình tĩnh lại đi. Nói đi, diệt sau giày là cái gì? Là thủ tiêu những kẻ khai báo, hoặc có thể sẽ khai báo. Chúng đã thủ tiêu Kim Chi như vậy đó. Thường cũng ngoan cố không chịu khai. Cả hai vợ chồng thường còn thách thức. Cậu bắt chúng tuần vô cớ, Cả ông sẽ phải chịu trách nhiệm. Thiếu úy Hải cho thượng đọc lời khai của Tư quản. Tư quản khai rằng hắn thường nhận hàng từ thượng và nhân. Thượng gầm lên, đổ chó, nó phản ta rồi. Trong lúc hải lấy lời khai của thượng, thì nhóm chiến sĩ trong đội CMT đi bắt nhân. Hắn đã bỏ trốn. Thượng nghe được tin ấy có máy vô tuyến mà thiếu úy hải đã đặt trên mặt bàn. Người báo cáo cho anh vì mất bình tĩnh chưa kịp xin phép hải đã báo cáo khi anh đang lấy khẩu câu phạm nhân. Mừng quá, thượng chuyển thế cờ, dồn hết tội lỗi cho nhân. Nhân ở trung đường dây buôn bán ma túy Thái Lan Sài Gòn. Nhân là kẻ trùm yêu, hắn đã trốn thì con trời tìm cũng không ra. Thượng nghĩ thế, dồn hết tội lỗi cho hắn, tội của thượng sẽ nhẹ hơn, công lắm là vài năm tù, rồi ông cậu của thượng sẽ cứu thượng. Hắn bình tâm lại và bắt đầu khai theo hướng đó. Nhưng nhớ đến luật giang hồ, diệt trừ sâu dày, thượng sợ quá. Hắn cầu xin công an có biện pháp bảo đảm tính mạng hắn, hắn sợ bị nhân thủ tiêu. Đối với Ngọc, hắn nói rằng vợ hắn không dính dáng gì đến công chuyện hắn làm, thượng xin cho vợ hắn được tha toàn bộ hồ sơ vụ án được hoàn tất một cách nhanh chóng. Tòa án nhân dân thành phố mở phiên tòa xét xử bọn buôn ma túy. Trong số hàng ngàn người dự phiên tòa, ở hàng ghế bên trái, phía trên, có ông Quang, ông Tình, Tiến, Hùng, Ta và rất đông cán bộ nhân viên của Fatima. Thủy và Diệu Tâm không dự được. Thủy vẫn chìm trong hôn mê. Diệu Tâm tự nguyện tiếp máu cho Thủy quá nhiều, cho nên kiệt sức, nằm điều dưỡng ở bệnh viện. Sau khi tòa tuyên án, Quang và Tình cùng những người ở Fatima đến bệnh viện thăm Thủy. Họ chưa được phép vô phòng anh. Diệu tâm tiếp họ ở phòng của cô. Cô được thông báo. Tòa tuyên phạt tư quản và viên thuyền trưởng ngoại quốc 15 năm tù giam. Thượng và nhân, ngoài tội buôn lậu ma túy còn phạm tội giết đồng bọn để bịt đầu mối và ám hại một công dân khác, tòa phạt tù trung thân. Diễn nhân bỏ trốn đã thông báo truy nã trên phạm vi toàn quốc. Mai Ly và Ngọc, can tội tổng phạm, tòa phạt 5 năm tù giam. Trên đó, về sau này khi đã tỉnh táo và dần dần hồi phục thủy mới được diệu tâm kể cho nghe. thủy mừng với bao công sức của anh và của tâm đã đạt kết quả. bọn buôn bán tội ác đã bị trừng trị, bọn trơ ra lưới pháp luật hẳn cũng bị chấn động. chúng có trùn tay giải nghệ không? hay là ngoan cố hơn và tinh vi hơn? còn một tên tội phạm trốn thoát đó là nhân đại bàng. thủy chưa gặp nhân đại bàng, chưa biết nhân đại bằng. nhưng qua lời đồn đại, tôi hiểu đó là một tên nguy hiểm. có thể coi hắn như là một tên mafia của sài gòn. Trừng nào hắn chưa bị pháp luật trừng trị? thì hắn còn gây tội ác. Ngoài hắn ra, còn bao nhiêu tên tội phạm đang đến lút hoạt động. Suốt ba tháng trời Thủy nằm viện, Diệu Tâm đã ở hẳn trong đó săn sóc anh như người vợ hiền. Thủy sung sướng và vô cùng biết ơn Tâm. Tâm là người có công lớn nhất giúp công an khám phá ra vụ án này. Tâm thật tuyệt vời. Yêu anh, Tâm đã rút hồ sơ xin xuất cảnh để ở lại với anh. Chỉ trước hai việc đó thôi, đã chứng tỏ không có ai trên đời này đối với anh được như Tâm. Thủy nói điều đó với Tâm. tâm bảo Anh lại cực đoan rồi. Em chỉ cần anh yêu em, thế là đủ. Em chỉ muốn anh biết em rất yêu anh, thế là đủ. Em không thích anh so sánh em là nhất trên đời này. Cực đoan mà làm gì? Em chỉ là người bình thường, em yêu anh, say mê và ủng hộ hết mình công việc anh làm. Đó, em tuyệt vời là chỗ đó. Lại tuyệt vời, thôi, anh ăn đi nào. Ly sữa hột gà ngội dưới đây này. Chỉ hát nói chuyện không à? Anh ăn đi cho khỏe. Gần em, chỉ cần em là khỏe lại liền nào. Rồi em biết, nào uống sữa đi anh Sáng sớm Hai mẹ con sửa soạn đến tiệm thêu. Diệu tâm nói với mẹ Má ơi, con muốn thưa với má một chuyện Con nói đi Chuyện anh Thủy phải không Má tài quá trời, cái gì mà cũng đoán trúng à Má ơi, cơ quan cho anh Thủy đi thanh đa dưỡng bệnh Con nghĩ ở đó Anh buồn, làm sao mà mập lên được Ánh xanh sao và con rất yếu má à Con xin má cho con đón anh về nhà mình Con chăm cho anh khỏe Thủy có chịu không hả con Còn tin là anh không muốn xa con Thế thì con đón Thủy về nhà đi Má cho phép đó Ôi con cảm ơn má hoàn hồ má Trong thời gian điều dưỡng Hai chúng con sẽ xin phép má rồi giao ủy ban đăng ký má hả Đăng ký gì Làm giá thú hả Dạ Má muốn con suy nghĩ cho kỹ Kìa má Con đã nói với má bao nhiêu đêm rồi Con muốn gần ba gần má gần hai anh của con Nhưng chuyện vợ chồng là cái duyên cái số Ở đây con gặp anh Thủy Còn Mỹ, biết con có gặp được người như anh không? Má qua đó là phải. Tuổi già, ba má nên gần nhau. Còn con ở lại, con sẽ tốt nghiệp đại học và đi làm. Trông là nhà báo, lại có nghề. Có chút vốn má để lại. Chắc chắn chúng con sống không đến nỗi gì má à. Mỗi năm ba má và các anh con đều có thể về thăm quê hương, như bà đã về năm trước. Rồi đây, quan hệ hai nước sẽ tốt hơn. Biết đâu, chúng con sẽ có dịp đi du lịch thăm ba má. Có nghĩa là con đã quyết. Dạ. Thủy con, má tin là con đã biết lo liệu. Con lớn rồi má à, con sẽ cố gắng được như má. Bằng tuổi con, má đã một mình nuôi anh hai con cho bà đi du học ở Mỹ, con sẽ nói theo má. Người mẹ cảm động khi nghe con gái nhắc đến quá khứ của mình. Tâm dục dối rít. Bà cẩn trưng lên, con chở má ra mở cửa tiệm, rồi con quay lại đón anh Thủy về nhé. Má xong ngày đây. Bộ kimono má theo xong rồi, con gấp lại mang ra tiệm ra cho khách. Hôm nay là ngày giao hàng rồi đó con Đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày Thủy ra viện Sau khi về nhà Tâm dưỡng bệnh được 2 tuần Thủy trở lại cơ quan tiếp tục công tác Dù anh vẫn còn thời gian điều dưỡng giữa Tâm không bằng lòng Nhưng Thủy đã quyết Anh không là người yêu buồn Bởi ngày sau đó Anh đã cùng Tâm đi làm thủ tục đăng ký kết hôn Lễ cưới được ấn định vào ngày Chủ nhật 1 tháng sau đó Diệu Tâm cùng mấy cô bạn thân, Tiểu tiết lo mua sắm đồ cưới cho cô và cả cho Thủy. Thủy lên danh sách khách mời. Anh đưa cho Tâm coi. Tâm nói: Sao anh mời nhiều người Fatima vậy? Họ là những con người tuyệt vời đấy mà, lại tuyệt vời nữa rồi. Tâm à, anh cũng từ đó mà trở lại làm người. Diệu Tâm biết mình có lỗi, cô đến bên Thủy, nắm lấy tay anh, áp vào má mình. Anh đừng buồn em nhé. Ngoài đời nhắc đến sì ke là ai cũng ớn. Sự thật là thế Em thấy mời ban lãnh đạo trường là đủ Anh mời cả nhân viên, cả học viên nữa Em ngại, các bạn em Anh hiểu, em không phản đối là được Không vì gì phải ngại cả Anh nhắc lại, họ đã những con người tuyệt vời đấy em ạ Trong hết mạch của anh hiện nay Một phần lớn là máu của em Còn lại là máu của ca sóc Của y tá Mai tiếp cho, đúng không? Dạ đúng Hôm đó rất nhiều người xin tiếp máu cho anh Nhưng bác sĩ chỉ lựa có hai người là anh ca với chị Mai Vì họ rất khỏe Không có bệnh tâm gì Thủy dịu tâm ngồi xuống cái xích đu Ôm cô vào lòng Và kể cho cô nghe quá khứ của mình Anh kể cái đoạn tự tay anh Vì ghiền đã phá tán cả cơ nghiệp của một tiệm buôn lớn đến nỗi cha mẹ buồn giàu quá mà chết Và anh khóc Lần đầu tiên anh khóc trước tâm Tâm hồn anh và dỗ, Nín đi anh Em đã hiểu chuyện ấy khi đọc cuốn tiểu thuyết anh đang viết rồi Em đọc rồi sao Dạ Lúc anh hôn mê cả tháng trời trong bệnh viện Em cứ nghĩ anh chết mất Nếu anh chết, em cũng không sống nổi. Bởi thế, đêm ngày em cầu trời khấn vật phù hộ cho anh, và em quyết dành lại anh từ tay thần chết. Rồi anh tỉnh lại, em mừng quá. Em về phòng anh, tìm cuốn sách anh đang biết gần xong, mang vô bệnh viện. Lúc anh ngủ em đọc sách anh biết. Cảm động quá, em khóc. Lúc anh thức ăn được chút sữa, em mừng quá, cũng khóc. Bác sĩ y tá chọc em. Cô Tâm phải tên là Lệ Thủy mới đúng. Khóc hoài à. À, anh ơi ở trong tập bàn thảo của anh có một bài thơ nét tựa của con gái của ai vậy em muốn nói anh lúc đó kia nhưng ngại bài thơ nào bài thơ bắt đầu bằng những câu tôi không còn nhận ra tôi soi gương cương ngỡ bóng người không quen à anh nhớ ra rồi đó là bài thơ trên báo tường của Fatima tác giả là cô Ngọc Diệp anh Quang đưa bài thơ ấy cho anh và anh đã sửa đôi chút cho đăng báo một bài thơ thật đau đớn đúng không em dạ phải đau khổ lắm mới viết ra được như vậy mà túy là thế đây mà nó khiến người ta tự trả đạp, tự hủy hoại mình, đến khi từ bỏ được nó rồi, nó vẫn ám mảnh ta. Chỉ cần tự buông thả một khắc là ngựa lại theo được cũ. Cô bé Ngọc Diệp, tác giả bài thơ ấy, sau khi được trường cho nghỉ phép đã trốn luôn. Bây giờ không biết còn sống không, hay chết rồi cũng nên. Cậu ca rác là người yêu cối tha thiết, tội nghiệp cậu ta, như người mất hồn, không ăn không ngủ, đi tìm người yêu suốt một tháng liền khắp Sài Gòn chợ lớn. Ai, cho đến bây giờ một năm rồi, vậy mà đêm nào cậu ấy cũng nằm mơ gọi Diệp vang nhà. Cuộc sống dư thừa vật chất, nhưng vô cùng tù túng và nhàm chán, khiến Ngọc Diệp chịu hết nổi. Rất nhiều lần cô muốn đến nhà Phi, nhưng lại sợ gặp nhân. Thượng đã nói thẳng với Diệp, anh không muốn vì em, mà anh phải đổ bề chuyện làm ăn với Nhật. Thượng không về với Diệp cô quanh quẩn hết đọc sách lại coi video ăn và hút người cô có phần mập ra thượng bảo em phát vì đến nơi rồi Nhưng con thì vẫn không chịu có cả hai mẹ con em đều thu chột cả sao diệp nghe thượng than vãn lấy là mừng chính anh đã phá tan hạnh phúc của gia đình tôi anh dám làm bao nhiêu chuyện tàn ác làm sao anh có con trời có mắt nhưng vì sao thượng không về chắc là hắn đã chán cô y như hắn đã chán má cô diệp nghĩ thế Cô mở TV và giật mình. Chương trình thời sự tường thuật vụ bắt bọn buôn lậu ma túy, má cô thượng đang đứng kia, giật bồn dồn cả người, quả là trời có mắt, không có còn đâu phải là hình phạt cuối cùng cho thượng. Qua đi cơn hoảng hốt, cô lấy lại bình tĩnh và nghĩ đến thân phận mình. Làm gì bây giờ? Phải làm gì chứ? Ở đây có yên ổn không? Căn hộ này thượng thuê dài hạn, đã nộp tiền thế chân, chủ nhà là một người Việt quốc hoa đã già. Bà con nối xóm ở đây đều là người gốc hoa. Xóm người hoa, đèn nhà ai, nhà nối xạc. Ít ai động chạm tới ai. Diệp có phần yên tâm về nơi ở của mình. Nhưng phải làm cái gì để sống chứ? Sống sướng quá quen rồi. Nay không còn nguồn chu cấp nào nữa. Biết lấy gì mà hút, mà ăn. Không khéo lại phải đi làm gái. Diệp nghĩ và dùng mình. Cô trần trọc mãi, không chợt mắt được. Trên người cô, tất cả các món ữu trang cộng lại tới 9 trì vàng. Tiền thì còn rất ít. Mỗi khi đi xa, Thượng thường để rất nhiều tiền ở nhà, nhưng lần này hắn ra đi mà không để lại tiền bạc gì. Đồ đạc đáng giá nhất chỉ có một bộ video cassette mà Thượng mới mua cho cô được đúng một tháng. Xe cúp hắn lấy đi rồi. Mươi bộ quần áo không đáng gì. Đồ gỗ và cái tủ lạnh trong nhà là của chủ nhà. Mãi đến gần sáng, Diệp mới thiếp đi. Khi cô tỉnh dậy thì đã gần trưa. Diệp ăn uống qua loa rồi xuống đường. Cô kêu xích lô đến thẳng nhà phi. Cô không sợ gì nhân cả. Nó đang bị truy nã. Sực mấy nó dám đụng đến cô Cô nghĩ thật đơn giản Bản tính cô vẫn thế Muốn là làm, ít phải đánh đau chín chắn. Vừa gặp Phi, cô hỏi Mày cho thằng cha Nhân trốn ở đây Bộ mày tính cho công an cầm thấy tao hay sao mà nói bậy hả Diệp À không, tao tưởng nó còn ở đây Để tao coi bản mặt nó có còn như bữa trước nữa không Sao bấy lâu nay mày mất dạng Mày không đinh tao Ngu gì, đến để thằng Nhân làm thịt Tao chỉ còn có mày làm bạn Phi hạ rộng, mặt cô giàu dĩ ta thường mày hơn cả thân tao, diệp bạn. Mày sao thế? Trước sau gì tao cũng chết. Sao vậy? Nói tao nghe. ta muốn làm vợ. Muốn có con. Người lăn xả bỏ tao chỉ coi tao như là trò tiêu khiển. Người ta muốn lăn vào thì từ chối tao. Nay cả băng cả ổ bị đánh chóc hết trơn rồi. Nhân bị truy nã. Nó vẫn lén nút mỏ đến tao. Tao e rằng thế nào cũng có ngày công an tóm cổ cả tao lẫn nó. Thế là chết chứ còn gì nữa. Tội chứa chết. Tội thòng phạm cũng bị phạt tù. Không cho nó đến nữa. Mày nói đơn giản quá, tại nó cứng lắm, nó bóp một cái tao nát cổ lên Mày quên luật diệt trừ sâu dày của nó à? Phi ngát, nước miếng bắt cầu từ hàm răng trên xuống hàm răng dưới khi miệng cô ngoạc ra. Mày có thuốc bột chứ? Tao hết nhãn rồi. Diệp lấy thuốc cho bạn hút, cô đưa cả gói cho bạn. Không hề nghĩ đến chuyện ngày mai lấy đâu ra loại bột tinh chất này. Hai đứa nằm ôm nhau. Nói đủ thuyết chuyện đang chất chứa trong lòng. Tối sập lúc nào cũng không hay. Diệp đòi về. Phi không giữ lại. Tối nay Tuấn đến với Phi. Đây là lần đầu tiên trong đời Phi dối gặp Diệp. Phi nhớ lời Tuấn năn nỉ cô. Khi nào Diệp tới, hãy cho anh gặp Diệp, dù chỉ một phút thôi. Phi dối gặp Diệp. Ích kỷ với Diệp vì Phi không muốn mất Tuấn. Tuấn của cô. Tuấn phải là của cô. Tuấn đẹp trai và hiền hậu. Tuấn theo giới giang hồ nhưng không xảo trá tàn ác. Nếu cho Tuấn gặp Diệp, Phi sẽ mất Tuấn vĩnh viễn. Diệp bây giờ trắng hồng, chắc nịch và hấp dẫn. Chắc chắn hai người sẽ hẳn gắn mối tình đầu. Diệp ơi, tha thứ cho tao. Trong tình yêu, không thể không hít kỳ. Mai hiểu cho tao. Mày chờ tao về để biết nơi tao ở trước Phi. Tao làm gì còn xe? Bán rồi à? Ừ, không bán lấy gì mà hút. Điều này mai mốt lại phải làm gái để có tiền trích thuốc nước. Phi ơi, mày đến tao đi. Ngủ lại với tao. Hai đứa mình bàn chuyện làm ăn. Tao còn chút đỉnh bún liếng, phải nghĩ cách bán buôn gì chứ. Tối nay tao có công chuyện, mày về đi, mai tao đến. Mày sao vậy Phi? Tao thấy mày lạ quá, giờ này hai đứa như một mà. Không có chi đâu, tao rất nhớ mày, mai tao đến. Phi muốn về về thật lệ vì Tuấn hẹn cô bảy giờ đến đưa cô đi ăn. Nếu hai người gặp nhau ở đây, Phi nắm tay Diệp, cố tỏ ra ăn cần. Về đi, mai tao đến. Tao sẽ ở lì với mày vài ngày, nhớ nhá. Diệp đi rồi, Phi thay đồ. Trang điểm và ngồi chờ Tuấn. Nhưng suốt đêm đó, Tuấn không đến với Phi. Diệp đã tới đầu hẻm, vừa ngóc xích lô ngồi lên thì Tuấn đến. Tuấn là lên. Diệp, Diệp, Diệp. Diệp nhận ngay ra Tuấn. Cô sững sở. Không hiểu sao nghe giọng Tuấn, nhìn mặt Tuấn. Dù đã hơn 5 năm xa cách, mà cô vẫn nhận ra Tuấn ngay. Anh đến đây làm gì? Anh đến Phi. À, không. Anh ăn nỉ Phi cho anh gặp em mà Phi không cho. Tệ thật. Nghe Tuấn nói, Diệp hiểu ra vì sao hôm nay Phi không đi với cô. Phi có thái độ khác lạ. Cô muốn về một mình. Phi yêu Tuấn rồi. Thì ra đây là người Phi lăn vào, nhưng bị tử chối. Thấy hai người mải mê nói chuyện, người đập xích lô hỏi Diệp. Chị có đi nữa không? Tuấn đáp ngay, có chứ, cả hai cùng đi, cho chúng tôi ra nhà hàng Mỹ Cảnh. Họ lựa một góc vắng nhất, ít bị cuốn rầy. Tuấn kêu nhiều món ăn. Hôm nay Tuấn có tiền. Không phải tiền ăn cướp hay tiền của nhân ban cho, mà là tiền của thằng Hùng gửi về. Hùng bây giờ là tổ trưởng tổ lái máy đào Co B, xây dựng Thủy điện Trị An. Hùng là một tay lái xuất sắc. Anh được cử làm tổ trưởng tổ máy đào, gồm 7 máy Co B, đang trực tiếp thi công ở đập tràn xà lũ của Trị An. Hùng dành dụng được một số tiền lớn gửi về cho Tuấn. Thư Hùng biết, anh hai, dành một ít mua đồ làm dỗ má, còn lại anh một nửa, cho bách thoa một nửa. Tốt nhất là anh mua cho Út Thoa hai chỉ vàng, để nó dành làm của. Em mong anh kiếm được việc làm để sống lương thiện như ba má đã trông đợi ở anh em ta. Tuấn quay với Diệp, Út Thoa học trung cấp y tế, đang đi thực tập ở nhà thương chợ giấy. Còn anh, đang nhờ xin việc làm, anh sẽ đi làm nhà nước cây ạ Suốt bữa ăn, không ai nói động tới chuyện cũ, chuyện thượng và nhân. Cả hai đều ý thức được, họ phải giữ sự tinh khiết của niềm vui gặp lại nhau. Chàng Tân vừa nhắc đến chuyện cũ làm gì. Cả hai đều là người trong cuộc, họ hiểu cả, họ muốn quên đi tất cả những gì đã qua, để chỉ còn lại trong lòng tình cảm ban đầu hướng về nhau. Cả hai đều ăn ít, uống rất ít. Tuấn say sưa nhìn Diệp, Diệp lắng nghe chất giọng trầm ấm áp của Tuấn, nhìn vào gương mặt sáng láng của Tuấn, hai đôi mắt họ như chìm đắm trong nhau. Đôi cánh tay chắc mịch, tay áo sắn cao quá khỉu của Tuấn như có một lực nam châm hút Diệp đến ngồi cạnh anh. Diệp đang tính đứng lên qua ngồi cạnh Tuấn thì Tuấn đã đứng dậy qua ngồi bên cô. Cả hai nhìn ra mặt sông Sài Gòn. Cánh tay Tuấn tràn qua vai Diệp, kéo sát lại. Một cơn gió thoảng qua mang hơi nước mát rượi, làm làn da mỏng trên má, trên đôi tay trần của Diệp thoáng xe lại. Cô nếp sát vào Tuấn, nghe rõ cả bộ ngực Tuấn phập phồng. Mặt sông Sài Gòn đen thẫm, phía bến cảng lô nhô những con tàu như những toàn lâu đài trên mặt nước rực sáng ánh đèn. Ống khói của các con tàu vươn lên lừng lững, những lá cờ của nhiều nước phần phật giữa nền trời đêm. Nụ hôn thật dài sau nhiều năm xa cách, hai người rời nhau một lát rồi lại gắn chặt môi vào nhau. Tới nửa giờ đồng hồ họ không nói gì. Ngôn ngữ yêu đương, cân chi phải thốt thành lời. Họ bừng tỉnh khi nhà hàng vang lên những tiếng cậm kịch của bàn ghế được thu dọn. Đã khuya quá rồi, Tuấn hỏi Diệp, bây giờ anh mới hỏi chỗ ở của cô. Diệp trả lời Tuấn rồi nói luôn. Bây giờ em phải đến nhà anh cho biết Lần trước chỉ vì anh và em quá say xưa Không nói cho nhau nghe địa chỉ nên mới dẫn đến chia lìa Em đi tìm anh khắp nơi Suốt cả năm trời Gặp chiếc xích lâu nào cũng đến giờ mặt người đạp. Này em không lặp lại cái sự ngu dãi nữa Anh đồng ý chứ Bây giờ em về nhà anh Sáng mai em dẫn anh đến chỗ em ở Lần đầu tiên Tuấn dẫn một cô gái về nhà mình Tuấn chỉ chiếc giường ở phía trong sát với bếp Đây là giường của Út Thoa Em gái anh Em sẽ ngủ ở đó Còn anh? Diệp nhìn Tuấn. Anh chờ lệnh em. Em sẽ nằm chung với anh. Nhưng chắc không trợt mắt được đâu. Em muốn hỏi ý anh. Em tính mua một chiếc xe xinh tốn để đứng bán anh ạ. Phải kiếm tiền để sống đàng hoàng chứ anh? Suốt đêm họ cuốn quyết với nhau. Diệp kể lại cho Tuấn nghe chuyện cô và Phi kêu xích lâu đến ga xe lửa. Nào ngờ người đạp lại chính là Tuấn. Sau đó Phi bị tai nạn. Diệp vào Fatima. Chuyện cô cai được ma túy. Chuyện cô nghỉ phép rồi ghiền lại. chống trường. Rơi vào tròng cổ thượng Diệp kể Giọng tỉnh khô Mắt giáo hoành Nhưng lòng cô đau xót Cô đã qua tuổi thanh xuân Quá ê trẻ Để rồi chỉ biết nhắm mắt Lao vào nơi nào có thuốc Để say Giờ đây gặp lại Tuấn Cô không biết sự thể rồi Sẽ ra sao Chỉ biết rằng cần phải làm gì đó Kiếm ra tiền Để tiếp tục hút Trích Sáng hôm sau Diệp đưa Tuấn về nhà mình Tại đây cô đã chiều Tuấn Suốt đêm qua Cô chỉ để cho Tuấn ôm mất mình Tuấn mệt quá, thiết đi vào lúc tàn sáng. Diệp ngồi dậy, nhìn Tuấn ngủ. Lúc này cô nghĩ đến một người mà cô luôn luôn cảm thấy mình có lỗi rất lớn, đó là Ca Sáp. Cô thật là tồi tệ, thật là vô liêm sỉ, chắc chắn Ca Sáp sẽ nguyền rủa cô, nguyền rủa một con đĩ. Diệp ôm mặt khóc, đầu cô nhức như dần, cô vội vàng lấy thuốc ra hút, mà túy làm cho cô bước hẳn vào một thế giới khác. Nhưng hôm nay, cô đã quyết sống với Tuấn, cô đưa Tuấn về nhà mình. Chiều Tuấn, phải chiều Tuấn trong căn phòng đầy đủ tiện nghi này, biết còn được ở đây bao ngày nữa, cuộc đời bấp bênh lắm. Lần đầu tiên do quá nhiều ê trề chung trạ với đàn ông, này ngủ với Tuấn, Diệp cảm thấy hạnh phúc đến với mình. Cô không hiểu vì sao có cảm giác ấy, cũng như không hiểu vì sao mới gặp Tuấn, nghe tiếng gọi của Tuấn là cô nhận ra ngay. Diệp thấy Tuấn ngủ ngon, miệng như đọng lại một nụ cười, cô dón dén mặc quần áo, xuống đường, mua lên hai tô phở mấy lạng trà lụa và mấy chai bia. Cô dắp đồ ăn ra bàn và gọi Tuấn dậy. Đúng vào lúc hai người ngây ngất với nhau. Có tiếng gõ cửa. Ai tìm em? Có lẽ ông cụ chủ nhà. Không sao đâu anh. Cứ im lặng như mình đang ngủ. Một lát nữa em sẽ xuống xem ông cụ cần gì. Tuấn nghe lời Diệp và bản thân anh cũng muốn như thế. Họ yêu nhau càng mãnh liệt hơn, gấp gáp hơn. thêm hai lần gõ cửa nữa, họ vẫn say sưa và nồng nàn, không cần biết có sự gì ở trên đời. Không cần gì hết. Chỉ có họ thôi. Đang như muốn tan hòa vào trong nhau. Khi Diệp vừa ra mở cửa thì cô kinh ngạc. Phi ngồi sẹp xuống bậc cửa, tay bó gối. Cô đang ngủ gục. Diệp lay Phi dậy, dẫn cô vào nhà. Vừa bước vào, Phi hỏi vọng vào trong. Anh Tuấn ở đây phải không? Suốt đêm qua em chờ anh. Sáng nay em tiếp tục chờ anh. Tuấn bước ra. Cả Diệp và Tuấn đều nhận ra vẻ nhợt nhạt bơ phờ trên mặt Phi. Mắt cô dại đi. Cô vừa thất tình, vừa đói thuốc. Cô nhà vào Tuấn. Cái chân giả dáng những tiếng kịch kịch xuống sàn nhà. Tuấn và Diệp mồi thuốc cho Phi hút. Phi con người nuốt khói vào phổi. Tuấn nhẹ nhàng. Phi à? Anh đã nói thật lòng với em. Anh coi em như người bạn mà anh rất thương. Nhưng anh không thể lấy em được. Vì anh chỉ yêu có mình Diệp. Và lại ăn ở với em. Nhân đại bàng sẽ giết cả hai Im đi Khỏi nói tôi cũng biết rồi Các người cứ việc hưởng hạnh phúc Chỉ con Phi này là cô độc thôi Ở nhà thì bà con nối xóm khi dày Đến lụng còn nít đi qua cũng hè nhau chạy cho lẹ Giống như gặp đống phân ở giữa đường Sợ dây bẩn Sợ rồi nhạc mu bán. Sống với bạn bè trong giới giang hồ thì toàn quân lừa lọc phản trắc. Gặp được người mình yêu Người ta lại phũ phàng Đáng đời, đáng kiếp mày lắm Phi ơi Phi riêng rỉ một lát rồi nằm liệm đi trong cơn phê. Tuấn và Diệp nấu cơm chiều. Diệp nói. Mai em sẽ đi bán cái đầu video này. Giữ lại cái tivi để coi thôi. Em sẽ sang lại cái xe sinh tố ở dưới ngã tư kia. Em thường uống ở đó. Thì sao đứng bán tại đó đã có giấy đi pháp. Còn anh, trong khi trở xin vào nhà nước, anh phụ em đứng bán được không? Đừng đạp xích lâu nữa anh ạ. Mau kiệt sức lắm. tôi em tính. Theo anh, ta nên về nhà anh mà ở. Không nên ở đây em ạ Nhưng còn sai sinh tố Em ở đây đi bán gần hơn Anh đừng cản em Bán ở ngã tư này đông khách lắm Chị Sáu nói Mỗi ngày kiếm được cả mấy ngàn đó Phi tỉnh thuốc Cô tỉnh dậy cùng với bản tính ích kỳ của con người Cô thù cả Diệp lẫn tuấn Cô nghĩ Phải phá cho tụi mày cùng cực như ta Phi đòi bề Diệp năn nỉ cách nào Phi cũng không ngờ lại ăn cơm Biết Phi đợi hết tiền Diệp lấy mấy ngàn đưa cho Phi. Phi nhét vô lương quần rồi cậm kịch bước đi. Suốt từ lúc Phi về cho đến hết bữa ăn tối, cả Diệp và Tuấn đều thấy buồn. Ngọc Diệp cố tìm quên lãng trong ma túy. tính nhu cầu với ma túy ngày càng cao đã đẩy cô bà Tuấn vào sự bất ổn. Hai người cố công gây dựng một gia đình có đời sống ổn định. Nhưng một gia đình, dẫu có tình yêu mà lấy ma túy làm phương tiện thì làm sao ổn định được. Họ lâm vào cảnh túng thiếu khá nhanh. Toàn bộ số vòng vàng dây chuyền của thượng sắm cho Diệp Cô cho bay lần lần Sau đó là đến lượt cái tivi Những bộ đồ sứ, ban phấn, tủ ly Ông cụ chủ nhà đã lấy lại chiếc tủ lạnh Vì sợ cô bán mất luôn Rồi đến lượt quần áo Diệp chỉ còn giữ lại cho mình có ba bộ đồ để đứng bán nước sinh tố Tiền bán nước sinh tố Và tiền tuấn chạy xích lô cả ngày Không đủ cho hai người hút một cữ thuốc bột heroin Diệp kêu lên Thuốc ngày càng mất quá trời Hay là ta chơi lại thuốc nước đi hay? Đành vậy Tuấn trở nên lầm lì ít nói hơn trước. Tuấn rất thương Diệp, nhưng anh không biết làm cách nào thoát ra khỏi cảnh túng quẫn. Anh đã làm hết sức mình. Anh phải từ bỏ ý định đi làm nhà nước, vì đồng lương cả tháng không đủ anh hút mỗi ngày. Ngày nào cũng tới 9-10 giờ đêm Tuấn mới về đến nhà. 8 giờ qua quýt rồi lăn ra ngủ vì mệt quá. Diệp thương Tuấn, nằm khóc một mình. Tuấn chật thức giấc vì tiếng đức nở của Diệp. Sao với em? Em cực quá, em tội thân, không ngư được anh. Mỗi ngày kiếm được bao nhiêu nướng bằng áo viện cả Làm sao sống nổi Em báo cho anh hay Ở ngã tư nơi em bán sinh tố Công an họ dẹp lòng lề đường Em không còn được bán ở đó nữa Thì em đẩy xe ra ngã năm kế đó Em đã đẩy tới đẩy nuôi cả tuần nay rồi Cứ nơi đứng bán đông khách nhất thì bị đuổi Hay là về nhà anh ở bên Ở cái nhà này mất tiền thuê Trong khi căn nhà của anh bỏ trống Có lẽ nên như vậy Đến thưa với ông cụ Nhưng phải báo trước với chủ một tháng sau Mới lấy lại được tiền thế chân Còn nhiều không Diệp nhầm tính một lúc lâu rồi đáp May lắm thì còn được một chỉ Rồi ta dọn về Thị Nghè đi Họ về nhà Tuấn Ở xóm ổ chuột Thị Nghè Long đong mãi Hết ngã từ tới lề đường tiệm phở Lề đường trường học Nơi nào cái xe sinh tố cũng bị đuổi Cuối cùng như là định mạch Diệp phải đẩy xe đến chợ trời mua bán dâm Tại lề đường công viên Tao Đàn Cô phải cắn răng nộp tiền đất cho đám anh chị Mặt Dô ở đây Hết gần một chỉ Từ đó Diệp bán sinh tố Đồng thời làm nghề rất mối cho khách làng chơi Dần ra việc bán sinh tố chỉ còn là cái cớ Ngày nào cũng thế Cỡ 10 giờ đêm Diệp mới đẩy xe vô gửi nhà đối diện với công viên tao đàn Rồi leo lên xe xích lô của Tuấn để về nhà Ngày lại ngày trôi qua Hạnh phúc mà cả Diệp lẫn Tuấn mong ước Đã tan biến như khói thuốc Họ sống lầm lũi, chịu đựng Và cố không làm khổ nhau thêm Áp viện ngày càng lên giá Hai người trở lại trích thuốc nước được 6 tháng rồi. Ai làm được bao nhiêu, chỉ đủ tiền trích tiền ăn cho mình. Đêm về, họ ít khi ôm ấp nhau. Càng ngày tuấn càng lầm lì. Còn Diệp, tiến tờ dài ngày một nhiều hơn. Đời sống gia đình có nguy cơ tàn vỡ. Vì cần tiền mua thuốc, Diệp liệu nhắm mắt đưa chân. Từ ngày ra lề đường tao đàn, cô hút trích chủ yếu bằng tiền thu được nhờ việc rắt mối. Xem ra nguồn thu đó lớn hơn nhiều lần tiền bán sinh tố. Bu quanh xe sinh tố của Ngọc Diệp từ sáng đến đêm là hàng chục cô gái. Diệp cho những cô này mướn son phấn để trang điểm, mướn cả quần áo nữa. Diệp biết rõ từng cô, cô nào biết chiều khách, cô nào mang bệnh nặng, cô nào hay ăn cắp của khách, và Diệp nhìn mặt khách mua hương để rắt mối. Nhưng có nhiều người chỉ đòi ngủ với Diệp. Một lần, hai lần Diệp từ chối. Đến lần thứ chín, thứ mười, thì cô nhận tiền và đi khách. Thường thường cô được khách boa cho gấp nhiều lần tiền gốc. Cô chỉ đi khách ban ngày, cô sợ tuấn biết. Nếu Tuấn biết xảy ra sao Cô mừng tự cách cảnh tan vỡ với Tuấn Không còn nơi ngủ đêm Là phải giúp vào bất cứ xó xỉnh nào đó Chờ sáng Lần đầu tiên cô trở lại hành nghề bán thân Là lần cô rơi vào cái bẫy của nhân đại bàng Mới 4 giờ chiều Diệp vừa chích xong cựu thuốc cuối cùng trong ngày Cô ra ngồi ở xe sinh tố được 10 phút Thì có một chiếc cúp nữ hoàng đỏ trót dừng lại Người thanh niên ăn mặc bảnh bao nhìn Diệp Nhánh mắt và cất lời Trong một gã ba số của em Tốt đây, anh hai uống ly sinh tố nha Ừ Diệp đưa ly nước cho khách Khách cầm ly nước, cầm luôn cả mấy ngón tay của Diệp Cô em đẹp quá ta Đi vàng anh nha Em còn mắc bán Ồ anh mua hết cho Chịu không Diệp nghiêng đầu, mắt nhìn khách thật quyến rũ Không trả lời mà như chờ đợi Hiểu ý Diệp, khách rút ra một sất giấy bạc mới toanh Này, anh mua tất cả Tiền đây Em coi còn thiếu thì lát về nhà anh đưa tiếp Đi đâu anh Diệp nhanh như cắt cất tiền vào túi và hỏi Anh có nhà cửa đang hoang mà, anh sẽ chở em đi. Xe chạy ra ngoài ô, qua cầu Sài Gòn, rẽ vào một con đường đất đỏ, qua một cây cầu nữa. Họ đi vào một khu vườn rộng mênh mông. Đi mãi mới thấy một căn nhà. Diệp bước vô nhà, thấy căn nhà sạch sẽ ngăn nắp, nhưng quá vắng vẻ. Vừa quan sát căn nhà, Diệp hỏi, anh ở đây có một mình? Không thấy tiếng trả lời. Người thanh niên trở Diệp về đây đã biến mất. Cửa ra vào đóng chặt, Diệp đang ở trong căn phòng có tủ thờ, có tivi. Máy radio, cassette đang mở hết công suất Một bản nhạc rốc. Diệp đang hoang mang lo sợ thi nhân đại bảng xuất hiện Hắn nhăm hiểm đáp trả Ừ, ồ, oh, không Không phải một mình, có anh đây Diệp thoát mình nhận ra nhân đại bàng Anh tính làm gì tôi Ngây thơ vậy, anh mua em vào đây cơ mà Em đã nhận cả sấp giấy bạc chưa mà Tôi không bao giờ thèm mắn thân cho anh Ồ, oh, có chứ Ngay bây giờ Tôi la lên, người ta sẽ bắt anh, anh đang bị truy nã <cười> nhảm nhí hơn một năm nay, mặc dù có lệnh truy nã, anh vẫn sống phây phây. tiền bạc anh quá nhiều, em hiểu không? giờ anh không phải chia cho ai nữa. lâu lâu anh có cho đệ tử vô tham nuôi thằng cha thượng trong tù. sau khi được ông cậu quán ở hà nội can thiệp, hắn trong án, vì không bắt được anh, không đủ bằng chứng buộc tội thượng giết người, nên án tù của thượng giảm xuống còn 5 năm. Mà em, cô Ngọc đa dâm và xinh đẹp, thì sắp được tha rồi. không gì thú vị bằng việc trả thù. trong chuyện làm ăn, anh về hợp tác với Lã thượng. Còn trong chuyện này Nhân xìa xìa ngón tay về phía diệp Thì anh phải trả thù lão thượng Anh đang ngủ với Ngọc Mà thượng không biết gì Đã thiệt tình em ơi Và bây giờ đến lượt em Nào ngoan đi cưng Anh sẽ cho em bộn bạc Anh có rất nhiều tiền Về ở với anh đi Cần gì phải đi bán sinh tố mà cái thằng phu xích lô của em Ngày mai Sẽ có người hỏi tội nó Nó dám học đòi lão thượng Nững tay trên của anh à Nó dám phản anh à Láo thật Nào Đến đây với anh nào cưng Cứu tôi với, cứu tôi với Diệp la lên rát cả học Nhưng trong căn phòng kín như bưng Ở Mỹ cái tiếng nhạc này Tiếng kêu của cô chìm nghềm Nhân lại bàn cười gần trong bụng Hắn búng ngón tay một cái Đệ tử của hắn xuất hiện Hãy nghe lời, Đừng để anh phải dùng vũ lực Không, không đợi nào tao ngủ với mày Mày giết tao đi, tao chỉ bán thân cho tên kia Diệp chỉ vào tên đã chở cô đến đây Bọn khốn nạn, chúng hãy lừa tao Nào, hãy giết tao đi Nhưng cô không tự bảo vệ được mình. Phút giằng co trôi qua mau. Đệ tử của nhân kìm giữ hai tay Diệp cho đến khi nhân đại bàng thỏa mãn nằm vật ra giường. Nó nói. Nào. cho em. Đến lượt cho em rồi đó. Diệp bị nhân đại bàng hành hạ một lần nữa mới được hắn buông tha. Cô kiệt sức và đau đớn. Cô khóc vì tội nhục bầu ất hẳn. Lòng căm thủ bốc lửa trong mắt cô. Cô thốt lên. Nhân đại bàng. Ta thù mày đến chết. Kìa cô em. Cô còn muốn sống để trích Thì hãy dẹp mối thù đó đi Đây Anh cấp cho cô em 100 gram heroin tinh chất Sao Thỏa mãn rồi chứ Nếu em biết điều với anh Em sẽ được cưng chiều gấp trăm lần Anh cưng chiều con phi bản em Và ngược lại Nếu em có ý phản anh Anh sẽ cho người bóp chết em Như bóp chết một con chó gẻ Đừng quên luật trừ sâu dày của bọn này nghe chưa Diệp hiểu rằng nhân đại bàng không nói chơi bao giờ Gặp Tuấn, Diệp nhìn Tuấn trực khóc Nhưng kìm lại ngay Tuấn đang đói thuốc, Diệp đưa gói thuốc bột nhân vừa cho. Mắt Tuấn sáng lên, hai tay chụp lấy, vành môi chu lại, hai hàm răng lập bập. Diệp giận Tuấn quá. Y hệt con chó đói vô được miếng xương, không tìm hỏi thuốc ở đâu ra nữa. Diệp quên phát rằng nếu cô đói thuốc thì cũng như vậy thôi. Chợt nhớ ra điều ấy, Diệp lại thấy thương Tuấn, thương mình. Mọi nỗi uất ức tồi hồ qua đi rất mau. Khi cô ý thức được gói thuốc bột này. Cô nằm mơ cũng không có. Tuấn đạp xe cả tháng, nhịn ăn, cũng chưa mua nổi. Cô phải chịu ân nhân, chứ sao lại căm thù nhân. Diệp chép miệng, vấn một điếu thuốc giết, cho đến lúc tàn lửa, nóng bỏng cả hai mét ngón tay. Cũng từ đó, Diệp thường đi khách. Cô lựa những thằng cha ngó bộ sạch sẽ và thật bộn tiền. Cứ vài ngày, nhân đại bàng lại cho đệ tử đón Diệp. để chỉ hắn thay đổi luôn. Người đến đón Diệp cũng luôn thay đổi. Nhân có rất nhiều tiền, nhân k bằng bốn ban náo viện hoạt động đều đều. Nhưng nhân không dùng Diệp làm người đi bỏ mối thuốc như ý đồ ban đầu, hắn cảnh giác, vì hắn biết Tuấn dám ăn nở với Diệp, tức là dám phản thùng. Đến lượt Tuấn bị nhân trừng trị. Phi tìm giá Tuấn ngay sau khi nhân tái xuất hiện sau một thời gian biệt tích. Nhân đã tìm lực sảo hoạt mới, tiếp tục di tản chường bảo trì á viện đến nơi an toàn, khôi phục hoạt động. Hắn cẩn thận bỏ hết hệ thống chân giết cũ, những nhân viên cũ, địa chỉ cũ, chỉ lại duy nhất một người là Phi. Nhân về Vi lại huy hoàng, lại hành nghề bỏ mối á phiện. Vi phát hiện ra Diệp ở lề đường tao đàn, báo ngay cho Nhân. Biết Diệp đã rơi vào bẫy, vì cảm thấy khoái, vì thế là trả thù được. Mặc dù Vi rất thương Diệp, chỉ riêng việc này Vi cũng bị giàn vặt khá nhiều. Từ trước tới giờ cô chưa hề xử tệ với Diệp. Này lại đến lượt Tuấn, có khả năng Tuấn bị Nhân áp dụng luật diệt trừ sau dày. Vì Vi nhắn Tuấn ba lần, Tuấn đều không đến. Tuấn muốn cách ly Nhân, phản Nhân thì Tuấn không nghĩ đến, nhưng Tuấn không muốn đi theo Nhân nữa. Tuấn không muốn phạm tội. Tuấn sợ vô tù như thượng. Lần thứ tư Phi bảo Tuấn. Anh cứ tới quay em mở bên mà. Sợ gì Anh nhân không đụng tới anh đâu. Anh muốn kêu anh bàn chuyện làm ăn mà. Nhớ 9 giờ đêm nay đến nhà em nhé Nhân tiền em gửi cho Diệp ít tiền. Tuấn đồng ý. Phi mừng lắm. Lúc này tự nhiên Phi lại không giận Tuấn nữa. Phi nhủ thầm. Phải xin với nhân tha cho Tuấn. Phi nhớ lại những lúc khốn nạn nhất. Những lúc Phi đi làm gái mà không có thằng đàn ông nào thèm. Những lúc cô đói thuốc, kiệt sức, Tuấn đã đến với cô. Tuấn mua thuốc cho cô, lau rửa cho cô, cho cô ăn, cho cô tiền, rồi ngủ với cô. Những đoạn ấy Phi không thể nào quên. Dù có là con chó, cũng không bao giờ quên ơn người nuôi nó. Phi là con người, sao lại có thể để cho nhân hại Tuấn? Nhìn đôi mắt hiền hòa, hàm răng trắng bóng vào đều đặn của Tuấn mỗi khi cười, làm gương mặt sáng bừng lên. Phi thấy xe lòng, ước gì người ấy thuộc về mình. Gặp nhân... Phi bảo tin Tuấn đã nhận lời Cô hỏi Nhân Bộ anh tính khử Tuấn tại đây à? Không, là vậy có khắc chi mời công an đến bắt anh Nó sẽ bị trừng phạt Nhưng ở nơi khác, và lúc khác Nhân bảo Phi Pha dẫn cà phê Lát đưa Tuấn đến cho nó uống Nghĩ một lát Nhân lại bảo Em pha cà phê đen cho anh Cho thằng Tuấn uống cà phê sữa ngày không? Để nó thấy mình vẫn quý nó. Dạ, anh chu đáo quá Phi yên tâm, cô nghĩ thế là Tuấn sẽ không có việc gì có tiếng gõ cửa. Tuấn đến, nhân lên gác xếp mặc quần áo rồi đi xuống. Hai viên cà phê đang chảy từng giọt đều đặn. Phi đang tiếp vấn ở phòng ngoài. Nhân rút trong túi áo lượm ra một lọ thuốc nhỏ xíu rồi lấy một viên bỏ vào ly có sữa ở dưới. Hắn nhe mép cười. Mày có ý đánh tao, tức là có ý phản tao thì mày phải chết con ạ. Trời đại ca, em trông đại ca quá trời. Tuấn hơi kho mình bắt tay nhân, bàn tay nhân thở ơ trong tay Tuấn. Đại ca vẫn mạnh chưa? Ừ, cũng là dài. Nhân đưa mắt ra hiệu cho Phi đi vô trong. Vì thấy ly cà phê có sữa mà nhân bảo dành cho Tuấn chảy lẽ quá, mới đó mà đã chảy hết rồi, thế này thì mất ngon. Phi đặt ra ngoài, để lát nữa cô uống. Cô lấy cái ly khác, đổ sữa vào, rồi pha phin mới cho Tuấn. Cô dùng muỗng cẩn thận, gạt cà phê cho phẳng trong phin, đợi miếng chắn lên và rót một chút nước sôi vào. Chờ cho nước sôi ngấm đều trong phim, cô mới đổ tiếp cho nước sôi chiếm 2 phần 3 phim rồi đậy lắp lại. Thấy cà phê đã chảy đều từng giọt, từng giọt xuống mặt sữa trong ly, cô mới đặt ly cà phê sữa vào cái chén nước sôi cho nóng. Cô vừa làm, vừa lắng nghe hai người nói chuyện. Cô lo cho Tuấn, tự đánh lòng cô. Cô rất thương Tuấn, thèm được làm vợ Tuấn. Trong khi pha cà phê sữa cho Tuấn, cô chỉ mong Tuấn uống thấy ngon miệng. Tuấn sẽ khen cô khéo tay, Tuấn sẽ nhớ đến cô. Mỗi khi ngủ với Diệp, ôm hấp Diệp, Tuấn có nhớ đến cô không? Chỉ cần Tuấn nhớ đến cô một chút, cô cũng hài lòng. Sao mà cô bất hạnh quá? Không lẽ đến chất già trong vai trò là trò chơi của nhân đại bằng. Tuấn ơi, sao nỗi tàn nhân với Phi thế? Diệp ơi, mày sung sướng quá, tao ghen với mày, mày được quá nhiều người yêu chiều, còn tao. Phi bưng hai khai đựng ly cà phê ra. Nhân đã lấy ly cà phê đen, khuấy lên, uống liền. Hắn nhắc Tuấn uống đi càng vội Cảm ơn đại ca Cảm ơn Phi nha Chú mày bỏ trước đại ca đi Hơn một năm qua em lo cho đại ca Lệnh truy nã ban bố khắp nơi Ăn làm gì? Thế nào? Chú mày làm ăn khá chứ? Tại sao lãnh mặt tao? Chú mày ăn ở với Ngọc Diệp Hạnh phúc hề? Quên tao rồi hả? Đại ca Đừng có xài chứ đó Nhân gắt Mặt hắn nói lên những tia bạo tàn Dạ thưa anh hai Em vẫn trung thành với anh hai Em vẫn nhớ luật trừ sâu dày mà Trung thành hả? Được lắm. Tại sao tao cho gọi chú mày đến mà chú mày lánh mặt? Mày tính phản tao. Mắt nhân bốc lửa nhìn Tuấn. Dạ không, oan cho em anh hai. Em không bao giờ dám phản anh. Em chỉ sợ cái lệnh truy nã. Ừ, vậy hả? Tao nghe mày. Biết mày nói thiệt. Thôi, tao tha cho mày. Dạ, em suốt đời đồ ơn anh hai. Ở trong phòng, nghe đến đó, Phi thở phào. Thế là Tuấn toát. Phi đang hút. Đồ này cô Tăng Đô hút thêm một cữ vào 10 giờ đêm trước khi đi ngủ. Ngồi ở trong phòng, hồi hộp theo dõi câu chuyện. Vì chỉ lo nhân bóp chết Tuấn tại nhà mình, nên cô trấn tĩnh bằng ma túy. Cô giết tới khi đống lửa đỏ xém vào tay, rồi uống cạn ly cà phê sữa, thì vừa lúc nghe nhân gọi, cô đặt cái ly vào khay rồi vội giả bước ra ngoài. Dạ anh kêu em, nhân bảo Phi, em chuẩn bị cho Tuấn ít thuốc. Quay qua Tuấn, nhân cười hự hự và nói, Tao không buồn chú mày nữa Nào uống cà phê đi Dạ cảm ơn anh hai Giờ này vẫn khen chứ Thưa từ ngày sai anh hai tới giờ em biết quá Anh hai có việc chi sao cho em Thiếu tiền à Rồi mai mốt qua sẽ gửi cho ít tiền Nếu có việc gì qua gọi về đến ngay nghe không Dạ anh hai tin là em Nhân nói bọng vào trong Em lấy thêm gói ba số anh vừa vấn sẵn cho Tuấn Thuốc bột nhập càng hào hạng đó Chú mày ạ Đội ơn anh hai Em không bao giờ quên ơn anh hai Ừ, thôi về đi. Qua cũng rộng luôn đây. Cho qua gửi lời hỏi tăm Ngọc Diệp nha. Dạ, cảm ơn anh hai. Tấn vừa ra khỏi, nhân bảo Phi khui bia cho hắn uống. Hắn cầm cả lon bia dốc vào miệng. Uống ba non liền. hắn quăng bỏ xuống sàn nhà, miệng lầm bầm. Ừ, 8 giờ sáng mai mày sẽ tiêu tùng con ạ. Rồi hắn cười hự hự trong họng. Phi giận người, khi nhìn đôi mắt lóe lên man dở và nghe giọng cười của nhân. Hắn ra lệnh cho cô. Nào! Nào! Bỏ cái chân giả ra. Phi ngoan ngoãn làm theo. Thằng nào có ý phản anh, hỗn với anh, nó phải chết. Em có được phép tò mò không? Lần này thì được, em hỏi đi. Chỉ duy nhất lần này nhá. Anh vừa nói 8 giờ sáng mai Tuấn sẽ tiêu tùng. Ờ, loại thuốc này rất độc, nhưng 10 tiếng đồng hồ sao mới linh nghiệm. Phi lạnh toát người không dám hỏi thêm gì nữa. Nhân đại bàng thỏa mãn trên thân xác cô, rồi nằm vật ra bên cạnh. Hắn nhắc vì đúng 4 giờ thức anh dậy, nhân ngủ liền, ngáy khò khò như không hề có việc gì hệ trọng vừa xảy ra. Vì nằm chết lặng bên cạnh hắn, cô nghĩ cách cứu Tuấn, không ngờ nhân lại khử Tuấn bằng độc dược trộn trong heroin Vẫn sẵn vào những miếng bà số. Nếu vậy cả Diệp cũng chết mất. Trời ơi! Vì suýt kêu lên, ta đã giết một lúc cả hai người thân thiết nhất, một người yêu và một đứa bạn. Vì chợt nhớ ra, có lần Tuấn kể khuya cả hai mới về tới nhà. Cả hai không dám chơi cự đêm Vì không có tiền mua thuốc Chơi đủ ba cửa ngày Thì thuốc đâu mà hút ban đêm Phi bấu biếu lấy hy vọng này Cô định bụng Mai sớm Ngay khi nhân đi khỏi Cô sẽ báo cho Tuấn biết Nhưng biết gặp Tuấn ở đâu Nhà Tuấn ở chỗ nào Tuấn đâu có cho Phi biết Mọi khi muốn gặp Tuấn Thường chỉ gặp ở ga xe lửa vào cỡ thuốc sáng Nay có thuốc rồi Liệu Tuấn có ra đó nữa không Tuấn ơi Em có muốn anh chết Em không muốn anh chết Dù anh không muốn sống với em, nhưng lâu lâu nhìn thấy anh là được rồi. Em ân hận quá. Sự ân hận nào cũng trễ là vì sao? Trong những giờ phút cuối cùng còn lại của cuộc đời mình, Phi không hề biết rằng cô đang chết. Cô đâu biết. Cô chết vì chính viên thuốc độc mà nhân đã bỏ vô ly cà phê sữa để giết Tuấn. Nếu cô biết, có lẽ cô lại vui. Vì chính cô đã chết thay cho Tuấn. Cô đã cứu Tuấn. Khi phi thức dậy thì nhân đã đi từ bao giờ? Hắn có thói quen như thế, không bao giờ hắn triệu thức cô dậy để từ biệt trước khi đi. Hắn đến và đi lặng lẽ, không để lại một dấu vết nào. Phi hối hả mặc quần áo vào đi. Nhưng chưa ra khỏi cửa, cô chợt thấy đầu óc quay cuồng, ruột đau như thắt, mắt nổ đom đóm. Cô khụi xuống và phải cố hết sức lết vào trong nhà. Cô muốn la lên nhưng lại thôi. Chợt nhớ đến thuốc. Cô hút vô một điếu là hết đau liền thôi mặt Cô rút gói thuốc từ trong túng ra Lầy bày là những động tác đã quen thuộc Thành điệu nghệ Phi không ngờ rằng Đây là điếu thuốc cuối cùng cô hút Trước khi lìa xa cõi đời này Cô hút hết điếu thuốc Đầu có bớt đau Nhờ cảm giác ma tí đưa lại Nhưng ruột càng đau dữ dội hơn Chưa bao giờ Kể cả lần bị xe cắn Cô cảm thấy đau đớn trong ruột như lúc này Hay là Vì cố gắng suy nghĩ Thôi, đúng rồi, đúng rồi Hắn biểu mình pha ly cà phê đen cho hắn Ly cà phê sữa cho Tuấn Khi mang cà phê ra Hắn cầm ly đen uống liền Còn ly sữa của Tuấn Chính là cái ly mình đã để lại mà uống hết Đúng là hắn đã cho thuốc độc vào ly cà phê sữa Như vậy là Tuấn không chết Mình chết thay cho Tuấn Âu cũng là xấu trời Hay là la lên, kêu cứu Để đứa xóm đưa đi nhà thương cấp cứu Không, sẽ không có hài trong cái hẻm này đến với mình Họ mong mình chết từ lâu rồi. Xin các người, chuẩn bị ăn mừng đi. Tôi sắp chết rồi đây. Không thể sống, dù có được cấp cứu. Vô ích, hắn đã nói là thuốc này rất độc, nhưng sau 10 tiếng mới linh nghiệp. Mình uống cà phê lúc 10 giờ đêm qua. Bây giờ là hơn 7 giờ sáng rồi. Thần chết đã đến. Vô ích, đành bệnh thôi. Đáng đời mi lắm. Phi ơi, ai biểu mới đi với quỷ? Mấy năm qua, mình đã biết hắn là quỷ, là con quỷ tàn bạo mà sao mi không cảnh tình, mi không tìm cách trừ cử hắn, luật pháp truy nã hắn, còn mi thì lại chứa chấp hắn, lại hiến thân cho hắn, bị chết là đáng đời lắm, phi à, trời phạt mi phải chết cô đơn như một con chó đẻ. nhưng dẫu sao, mi cũng đã cứu được Tuấn, người hiền lành quá, mỗi khi cười, cái miệng của anh thật tươi và cả gương mặt ấy như mặt trăng sáng hẳn lên. trong giới bụi đời, toàn dân đâm thuê chém mướn, giật dọc lừa gạt. Sao lại có người hiền như anh Giọng nói anh mới tuyệt làm sao Ôi, Tuấn ơi Em sắp chết đây Tuấn ơi, em chỉ buồn là không có ai ở bên em lúc em nhắm mắt Giá như có anh ở bên em lúc này Em sẽ nhắm mắt ngủ ngon lành Giấc ngủ vĩnh viễn Không bao giờ thức dậy Ta sắp chết rồi Cũng là ý trời cả Có sống cũng lặng nhách Sống mãi kiếp nô tỳ, Trò chơi cho con quỷ khát máu ích gì Chết Có lẽ lại hay hơn Nhưng... À phải rồi Phải tố cáo hắn Sống Mình không dám tố cáo hắn Thì trước khi chết Mình phải chỉ cho người ta tìm mất hắn Hắn phải chết Để không còn ai bị hắn hãm hại nữa Vì dồn hết sức tàn Cô nén hơi đau Mò tìm cây viết và cuốn sổ ghi nợ trong túi sách Đây là cái túi đựng đồ nghề đi bỏ mỗi áp viện của cô Cô viết Những dòng chữ nguệt ngoạc Kín mấy trang sổ tay Tuấn ơi. Phi chết đến nơi rồi vì đã uống ly cà phê sữa Có pha thuốc độc mà nhân đại bàn định dùng để giết anh Hắn nói 8 giờ sáng ngày mai Mày sẽ tiêu tùng con ạ Và khi đã chết để sống Đó là bi kịch Nhưng đồng thời đó là niềm vui cuối cùng của Phi Phi rất thương Tuấn Rất mong được sống với Tuấn như vợ chồng Phi không oán trách gì ai cả Chỉ mong mỗi một điều Tuấn và Diệp phải tố cáo nhân đại bàn Phải chỉ chỗ cho công an bắt hắn Phi không biết hắn ở đâu chỉ một lần duy nhất khi được hắn trở đến lấy thuốc ở một biệt thự chìm khuất trong mây mẫu vườn trồng toàn xoài kêu bằng vi vườn xoài qua tàu Sài Gòn dãy tay mặt đi độ hai cây sống là tới căn nhà ấy hình như nhân đại bàng có một trường bào dây Á viện hắn quay trong lúc say là như thế hắn là trùm của đường dây ác viện từ Thái về vì chỉ biết có thế cậu Hồng Tuấn và Diệp giúp cho người ta bắt được hắn vì không biết được Phi giãy ruộng trong cơn đau đứt ruột, máu đen bầm chảy ra từ lỗ tai, lỗ mũi và hốc mắt. Miệng cô cứng đờ, bàn tay cô bóp cây viết gãy nát, bàn tay kia cầm cuốn sổ giữ khư khư sát vào ngực mình. Chân Phi quạp chặt lấy chân giường, cách chân giả, vì bị Phi giãy đạp, đã văng vào gầm giường, mắt cô trợn ngược, miệng há hốc và mặt cô nhăn nhúm, méo sạch. Cô chết trong đau đớn cùng cực.